các em thân mến chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay những người làm chương trình giới thiệu với các em những trang tiếp theo tiểu thuyết khoa học viễn tường tám mươi ngày vòng quanh thế giới của nhà văn john quetner pfizer đã mừng hụt bởi sau khi kết tội philip phóc và vạn năng quan tòa đã đưa ra một điều kiện đó là nếu philip phóc chấp nhận nộp số tiền bảo lãnh cao ngất ngường thì ông và trợ lý cùng mình sẽ được tại ngoại không nhiều nghĩ suy philip phóc lập tức chấp nhận điều kiện của quan tòa mật thám pfizer rất tức tối khi một lần nữa ông ta để vuột mất philea ông ta nhận thấy rằng hồng kông là cơ hội thuận lợi cuối cùng để có thể tóm được philea nên khá lo lắng sau khi rời tòa philea vạn lăng và bà áo đa nhanh chóng ra biến tàu để kịp chuyến khởi hành tới hồng kông phi vẫn âm thầm đuổi bám philea phốc quyết liệt khi theo chân ba người lên tàu jangun vào cùng thời điểm câu chuyện tiếp diễn ra sao trên con tàu jangun sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo Tiểu thuyết khoa học viễn T tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn giúp vener qua giọng đọc của cô Hồ Phượng vậy thời vì sơ nhắc đi nhắc lại những giờ phút dài dằng dặc tại căn buồng ông. Vậy thời hoặc là lệnh bắt sẽ ở Hồng Kông và ta bắt tên trộm của ta, hoặc là lệnh bắt không có ở đó và lần này thì bằng bất cứ giá nào, ta cũng phải trì hoãn ngày lên đường của nó. Ta đã thất bại ở Bombay, ta đã thất bại ở Kangwhita, nếu nhỡ chuyến này ở Hồng Kông, ta sẽ mất hết danh tiếng. Bằng mọi giá phải thành công. Nhưng nếu cần trì hoãn ngày lên đường của tên Fox khốn kiếp này thì biết làm cách nào? Cùng kỳ kế, Fisher dứt khoát quyết định sẽ nói tất cả với Vạn Năng, cho anh ta biết cái ông chủ mà anh phục vụ là con người như thế đấy. Và tất nhiên, anh không phải kẻ tòng phạm của hắn ta. Vạn Năng tỉnh ngộ nhờ sự phát giác ấy, tất phải sợ bị liên lụy và chắc sẽ đứng về phía ông Fisher. Nhưng rốt cuộc, đó là một cách làm liều lĩnh, chỉ có thể dùng đến khi không có cách nào khác. Một lời của vạn năng tòn hót với chủ mình cũng đủ làm hỏng việc, không sao cứu vãn nổi. Vậy là viên thanh tra cảnh sát vô cùng lúng túng, nhưng sự có mặt của bà Auda trên tàu Rangoon cùng đi với Philiad Fox lại mở ra cho ông những triển vọng mới. Người đàn bà này là ai? Hoàn cảnh nào đã khiến bà ta thành người bạn đồng hành của Fox? Hiển nhiên là họ gặp nhau ở giữa Bombay và Kangwita, Nhưng trên địa điểm nào của bán đảo? Có phải do ngẫu nhiên mà Philead Fox và bà hành khách trẻ này kết bạn với nhau? Hay ngược lại, cuộc viễn du qua Ấn Độ đã được nhà quý phái tổ chức có mục đích tìm lại người đàn bà đẹp này. Bởi vì bà ta đẹp thật. Fisher thấy rõ điều ấy trong phòng xử kiện của tòa án Cang Ta. Tài hiểu viên thanh tra cảnh sát phải thắc mắc biết chừng nào. Ông tự hỏi, trong việc này có một vụ bắt cóc phạm pháp nào không? Phải, chắc là phải có. Ý nghĩ này ăn sâu vào trong tâm trí Fisher. Và ông nhận ra tất cả lợi ích có thể khai thác được từ tình thế đó. Dù người đàn bà trẻ ấy đã có chồng hay chưa, thì cũng là có chuyện bắt cóc. Và ở Hồng Kông, chuyện ấy có thể gây ra cho kẻ bắt cóc những chắc chở đến mức hắn không thể vung tiền ra mà thoát được. Nhưng cũng không nên đợi đến khi tàu rang tới Hồng Kông. Tên phốc này có cái thói quen đáng ghét là cứ nhảy tót từ một tàu bể này sang tàu bể khác. Và khi công việc chưa kịp bắt đầu... thì hắn đã có thể cao chạy xa bay rồi. Cho nên, điều quan trọng là phải báo trước nhà chức trách Anh cho họ biết chuyến đi này của tàu Rangun trước khi nó cập bến. Vậy mà chẳng có gì dễ hơn việc ấy, vì tàu đỗ lại ở Singapore, và từ Singapore có đường dây điện báo liên lạc với bờ biển Trung Quốc. Tuy nhiên, trước khi hành động và để công việc chắc chắn hơn, Fisher quyết định dò hỏi vạn năng. Ông biết rằng, khơi chuyện chàng trai này cũng chẳng có gì khó lắm. Và ông quyết định bỏ lối mai danh ẩn tích vẫn giữ cho đến nay. Thế nhưng, thời gian gấp lắm rồi. Hôm ấy đã là 31 tháng 10, và đúng ngày hôm sau, tàu răng phải thả neo ở Singapore. Vậy là, ngày hôm ấy, Fisher ra khỏi căn buồng của mình. bước lên boong tàu định bụng hỏi chuyện vạn năng trước với tất cả nỗi ngạc nhiên cùng cực nhất vạn năng đang dạo chơi đằng mũi tàu thì ông thanh tra lao đến bên anh kêu lên kìa anh anh cũng đáp tàu rangoon đấy ư à ông fisher vạn năng đáp lại hết sức ngạc nhiên nhận ra ông bạn đường trên tàu mongolia Kia, tôi đã chia tay với ngài ở bombay Và tôi lại thấy ngài đi Hồng Kông Thế nghĩa ra cả ngài nữa Ngài cũng đi vòng quanh thế giới ư Không không, Phi Sơ đáp Tôi định ở lại Hồng Kông Ít ra cũng vài ngày À, Vạn Năng nói Có vẻ ngạc nhiên trong thoáng chốc Nhưng làm sao từ Cang Quý Ta đến đây Tôi không thấy ông ở trên tàu Quả thật, tôi khó ở Hơi bị say sóng Tôi phải nằm bẹp dưới buồng vịnh bangan cũng như ấn độ dương không hợp với tôi còn ông chủ anh ông phileas fox thế nào hoàn toàn mạnh khỏe và cũng đúng giờ răm rắp như cuộc hành trình của ông ta không một ngày bị chậm à ông fisher này chắc ông chưa biết nhỉ chúng tôi có cả một người đàn bà trẻ cùng đi người đàn bà trẻ nào Ông Thanh tra đáp lại, hoàn toàn có vẻ như không hiểu anh bạn mình muốn nói gì. Nhưng vạn năng đã cho ông biết ngay câu chuyện về bà ấy. Anh kể lại sự kiện ngôi chùa ở Bombay, việc mua con voi với giá 2.000 livres, vụ sát đi, việc cướp bà Auda, án phạt của tòa án Kangwita, việc chuộc tự do có bảo lãnh. Fisher mặc dầu đã biết phần cuối câu chuyện, vẫn làm như không hay biết gì cả. Và vạn năng tha hồ say xưa kể lại những cuộc phiêu lưu của mình trước một thính giả tỏ thích nghe chuyện anh đến thế. Nhưng rốt cuộc lại, Fisher hỏi, liệu ông chủ anh có ý định đưa cái bà trẻ ấy về châu Âu không? Không đâu, ông Fisher ạ, không đâu. Chúng tôi hoàn toàn chỉ đưa bà ta về cho một người họ hàng của bà Là một thương gia giàu có ở Hồng Kông trông nom bà thôi Chẳng còn sơ múi gì được Viên thám tử nghĩ bụng cố che giấu nỗi thất vọng của mình Một cốc vang trăng Ông Vạn Năng Sẵn sàng, ông Fisher ạ Kể cũng đáng ăn mừng cuộc gặp gỡ của chúng ta trên tàu rang gương đấy nhỉ Từ hôm ấy, Vạn Năng và viên thám tử gặp nhau luôn nhưng viên thám tử hết sức giữ ý đối với người bạn của mình và ông không khơi chuyện cho anh nói nữa chỉ có đôi lần ông thoáng thấy ông Fox ngồi lại trong phòng khách lớn tàu Rangoon, hoặc tiếp chuyện bà Oda hoặc chơi bài witz theo thói quen bất gì bất dịch của ông còn về vạn năng Anh bắt đầu suy nghĩ rất nghiêm chỉnh Về sự ngẫu nhiên kỳ lạ Đã một lần nữa đặt phi sơ Trên đường đi của ông chủ anh Và quả thật Ngạc nhiên cũng là phải Nhà quý phái này Con người rất đáng yêu Chắc chắn là tốt bụng nữa Đầu tiên gặp ở Syria Xuống tàu Mongolia Lên bến Bombay Mà ông nói là phải ở lại đó Rồi lại thấy trên tàu Rangoon đi Hồng Kông Nói tóm lại theo sát từng bước hành trình của ông fox điều đó cũng đáng để người ta phải nghĩ ngợi ở đây có một sự trùng hợp ít ra cũng là kỳ quặc cái ông pfizer này có chuyện gì thế vạn năng sẵn sàng đánh cuộc đôi giày hàm ếch của anh mà anh giữ gìn như một vật báu rằng lão pfizer này sẽ rời hồng kông đồng thời với ông chủ anh và anh và hẳn là cùng lên một chuyến tàu bể Cho dù vạn năng có thể nghĩ đến một thế kỷ, anh cũng không bao giờ đoán ra được nhiệm vụ mà viên thám tử này đảm nhận. Không bao giờ anh có thể tưởng tượng rằng Viliad Fox bị theo hút như một thằng kẻ cắp vòng quanh quả địa cầu. Nhưng vì bản chất con người là muốn tìm cách lý giải sự việc cho nên vạn năng chợt lóe lên một ý giải thích sự có mặt thường trực của Fisher. Và quả thật Cách giải thích của anh cũng rất có lý. Thật vậy, theo anh, Fisher chỉ là và chỉ có thể là một nhân viên được các bạn đồng sự của ông Phóc ở câu lạc bộ cải cách tung đi theo hút ông. Để xác nhận rằng cuộc du hành này được thực hiện hợp lệ vòng quanh thế giới theo hành trình đã thỏa thuận. Thật rõ rành rành, thật rõ rành rành. Chàng trai ngay thật nói đi nói lại, hết sức tự hào về sự sáng suốt của mình. Đây là một tên mật thám mà các ngài quý phái kia đã phải đi bám sát chúng tôi. Kiểu ấy không đúng đắn đâu. Ông Fox trung thực như thế, đáng chọc như thế. Cho một nhân viên đi rình mò ông. Chả, các ngài ở câu lạc bộ cải cách ơi, rồi các ngài phải trả giá đắt cho việc này. Vạn năng say xưa với phát kiến của mình Tuy vậy vẫn quyết định không nói gì với ông chủ Sợ ông bị xúc phạm Vì chính sự nghi ngờ này của các đối thủ của ông Nhưng anh bụng bảo dạ Nếu có dịp sẽ treo Fisher Nói bóng gió thôi Và không để hắn làm gì mình được Thứ tư 30 tháng 10 Về buổi chiều Tàu Rangun đi vào eo biển Malacca Giữa bán đảo cùng tên với miền đất Sumatra Những hòn đảo nhỏ Núi non chập trùng hiểm trở Đẹp như tranh vẽ Che lấp tầm mắt các hành khách Không nhìn thấy được hòn đảo lớn Ngày hôm sau Vào 4 giờ sáng Tàu Rangoon Sau khi đã đếm sớm nửa ngày Trước giờ quy định Đỗ lại ở Singapore Để lấy thêm than đốt Philiad Fox ghi giờ đến sớm đó và cột những khoảng thời gian được lợi. Và lần này thì ông lên bộ đi với bà Auda vì bà đã ngò ý mong muốn được dạo chơi trong vài tiếng đồng hồ. Fisher bám theo sau mà không để lộ. Đối với ông thì hành động nào của Fox cũng đều là khả nghi cả. Còn vạn năng chỉ cười thầm trong bụng khi thấy thủ đoạn của Fisher. Và anh đi mua bán lặt vặt như thường lệ.